Phần 1. Tất cả tù côn đảo đều gọi cung đảo là địa ngục, một thứ địa ngục trần gian. Nghe người ta nói ở địa ngục trên có Diêm Vương hung ác, dưới có bọn quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, để hành hạ người chết, có vạc dầu nấu sôi, sông lúc nhúc mãng xà rắn rết, có chỗ cư chân sẽ tay róc thịt chẻ xương. Không biết có địa ngục Và địa ngục có những cảnh đó không? Nhưng ở cung đảo, những cảnh đó không thiếu Và còn gấp trăm, gấp nghìn thế là khác Cung đảo không có Diêm Vương Nhưng có chú đảo sắc Ti Thằng này là một tên Quang Tư Làm cây ngục hai năm từ cung đảo gọi là thằng Cá Mập Hay thằng Tư nghiêu Cá Mập là giống cá thích ăn thịt người Loài này rất nhiều ở bể cung đảo. Tiên nhiêu là vì nó hay xuống chỗ anh em tù đánh cá, lấy con sò, con niêu bóc vỏ ăn sống. Loài thèm thịt người vẫn hay có máu thích ăn đồ tanh. Nó đi chơi đâu cũng cầm một cái dùi cui mây to bằng bắp tay. Cứ khoảng 4-5 hôm thì phải thay chiếc khác vì chiếc cũ nhiễm đỏ máu tù nhân. Vì nó có lũ bộ hạ lâu la, cây ngục, chủ sở đá, chủ sở cuối, sư cá, sư chim. Bọn này trước kia là cây mỏ than, cây đùng điền cao su, có nhiều thành tích giết người Việt Nam nên được tuyển lựa về đây dưới trướng của nó. tội ác của chúng chỉ có những rừng cao su ở Nam Bộ, những hầm than ở Mỏ Hồng Gai mới ghi nổi mà thôi. Trong số bọn này có tên Lơgene Trước khi đánh tù, uống nửa chai rượu cồn 90 độ pha loãng và đánh đến lúc tỉnh rượu mới thôi. Muốn biết đế quốc đã giết bao nhiêu người phải đến nghĩa địa côn đảo. Nghị địa là một ngọn đồi cát dài 5 cây số, tựa lưng vào một cánh rừng mà nói nhau lố nhố chạy tích đến quá tầm mắt. Trên mỗi nắm mồ chúng cắm một que gỗ. Móc vào đấy một tấm thẻ bằng tôn có ghi số tù của người bị giết. Một số đông mộ của các đồng chí khách mạng tiền bối, chúng đã sang bằng đi tất cả. Trong số này có mộ của đồng chí Lê Hồng Phong. Sau ngày tổng khởi nghĩa, đồng bào Nam Bộ ra xây lại mộ cho đồng chí. Bọn giặc hốn nạn trở lại chiếm cứ đảo, đã cuộc nát mộ đồng chí. Anh em tù cung đảo ra công tìm kiếm suốt mấy năm nay vẫn không thấy. Chỉ tính từ năm 1946 đến nay, chúng đã giết ở cung đảo 9.000 người. Không có gì lạnh lẽo và rùng rợn bằng đến nghỉ địa cung đảo vào một buổi trưa mùa hè. Nắng như lửa, răng bổng nghỉ địa đầy cát, nhìn lóa cả mắt, thông heo hút rên rỉ. Gió đưa những tấm thẻ tù trên cột gỗ lắc lư Khỉ, vượng, hú vang thảm thiết Chạy ngang qua nghĩa địa biến hút vào rừng sâu Vài khúc xương trắng Dăm chiếc đầu lâu lăn lóc trên cát Mỗi lần qua nghĩa địa Anh em tù không tài nào cầm được nước mắt Một cái gì đau xót út ức trào lên Chèn ngăn cổ Không nghĩ đến chính sách của đoàn thể trên đảo Anh em đã nhảy đến vồ bọn cai ngục, bọn lính gác, xé ra từng mảnh nhỏ, ném xuống bể cho cá mập nó ăn. Từng người cúi đầu lặng lẽ, nhìn những nấm mồ, răng nghiến chặt lại thề. Các đồng chí ơi, chúng tôi là những người còn sống, nhất định trả mối thù này. Chúng nó giết các bộ cách mạng bằng nhiều hình thức. Bắn, chém, đánh... Và đẩy đến làm những nơi như cầu tàu, cầu Ma Thiên Lãnh, các sợ đá, sợ cá, sợ củi. Cầu tàu là một chiếc cầu nhô ra bể để tàu thủy đậu. Ở đây, nước xoáy tích như trong trống. Chúng nó bắt khiên đá trên núi bỏ xuống bể. Đá nặng, trượt chân, người lao theo đá. Chúng bắt lội xuống nước sắp đá. Nước xoáy. Đá trơn, sảy chân đâm đầu vào hốc đá, làm mồi cho cá mập. Cầu tàu, anh em vẫn còn gọi là cầu 871, vì ở đây đã chết 871 người. Cầu Ma Thiên Lãnh bắt ngang qua hai mỏm núi đá cao chót vót. Chúng bắt anh em đục đá, bắn đá xây móng cầu. Nhiều lần đá trên núi lăn xuống đè bẹp ghí hàng chục người. Những cái chết trùng rợn thê thảm này. Không một người tù công đảo nào là không biết. Người ở lâu truyền lại cho người mới đến. Người sắp chết truyền lại cho người còn sống. Tất cả nhắc nhở nhau. Phải nhớ lấy, tính sổ nợ và bắt chúng nó phải đền. Đầu năm 1952, chúng đưa thêm ra 200 tù binh. Phần đông là chiến sĩ và cán bộ quân đội, cán bộ hành chính, đoàn thể địa phương từ huyện đến xã. Cung đảo có hai loại tù, tù án và tù binh. Tù án là những anh em chúng đã kết án, quân năm phải xiềng chân. Xiên là một quả đạn đại bác 10 kg, có hai xích sắt khóa vào hai chân. Làm việc khổ sai như gánh nước, bổ củi, đầm đá Điều phải mang xiềng. Người tù án Dưới nắng trưa như sối lửa Trên vai Một gánh nước đầy còng lưng Lê từng bước một leo lên dốc Quả đạn kéo lại Vạch một đường hoàng ngoèo xuống cát Mặt hốc hát đen sạm, Mơm méo sệt lại Đau đớn Người tù cung đảo đến chết Vẫn không quên những cạnh đó Khi nghe tin tù binh đến, tù án thấy thêm một lực lượng mới. Tù binh ra sao am hiểu tình hình tổ quốc hơn, được học tập chính sách, lý luận chính trị nhiều. Anh em tù án tin cậy ở tù binh trong những lần đấu tranh sắp đến. Tù binh không xiên chúng nhúc chung vào một lao và bắt đầu cho nếm mùi khổ sai của cung đảo. Hôm đầu tiên mới lên đảo, Bọn cai ngục đã thị uy bằng một trận đòn bắn súng, dùi cui mây, rồi xong bịch đồng. Trận đòn kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, không một người nào không chảy máu. Bọn cai ngục nó bảo, đó chỉ mới là trận đòn khai tâm. Anh em từ binh biết tình hình ở đây găng hơn ở đâu hết, nên kịp thời củng cố lực lượng, bầu lại bang lãnh đạo và bang đại diện ban lãnh đạo, lãnh đạo nội bộ và ban đại diện công khai giao thiệp với địch. Về tổ chức, chia ra từng trung đội, có tổ tam tam tự tu kiểm thảo mỗi ngày. Cơ sở đảng được tăng cường sinh hoạt, càng ngày càng chặt chẽ, bí mật, đã liên lạc được với đảng ủy toàn đảo. Anh em gọi là đảo ủy. Tên chú đảo Sắc-ti... Chia hai trăm tù binh ra làm hai kiếp, mỗi kiếp một trăm. Kiếp thứ nhất làm đường ở đầu mâm cá mập. Kiếp thứ hai làm đường ở đầm. Đầu mâm cá mập cách nhà lao ba cây số và đầm cách bảy cây số. Con đường anh em làm chạy từ cầu tàu lên tới nhà giam. Bò quanh ngọn núi ma thiên lãnh hiểm trở, nhiều đoạn. Đứng trên đường nhìn xuống, người phải nổi gai ốc. Cao hơn bảy mươi thước, vách đá dựng thành vải, dưới chân núi là bể, đá lỗm chởm nhọn hoắt, cá mập lội hàng đàn như trâu. Con đường này cũng đã từng trôn xác mấy trăm đồng chí của ta. Không một gốc cây, hòn đá nào ở cung đảo, không thấm máu cách mạng. Từ một tảng đá lớn ở bên đường, không biết từ năm nào. Các đồng chí trước đây đã đục vào đấy hai câu thơ. Bọn Pháp, Nhật định trước khi rải nhựa, lát một lần ốc sọ của tù nhân. Anh em tù binh bước chân lên đảo được bốn tháng rồi. Nhiều đêm sinh hoạt đã nổ ra nhiều cuộc bàn cãi gây go. Các đồng chí bộ đội, nhất là các đồng chí trẻ, hăng và sốc nổi, đề nghị ban lãnh đạo cho tổ chức Lính cướp đảo lấy cano, tàu chiến chở anh em về. Ý nghĩa bạo động này không phút nào là không sôi sụp trong đầu óc mọi người. Trong số hăng, trẻ và sóc nổi nhất có Bằng. Bằng là chiến sĩ một đơn vị chủ lực, bị bắt đầu năm 1950 trong một trận chống càn ở đồng Bằng Bắc Bộ. Trong trận chống càn đó, đơn vị Bằng bị vây, tiểu đội bằng thương vong gần hết, bằng với một trung liên cầm cự với một đại đội địch cho đơn vị rút lui. sau gần một tiếng đồng hồ ác chiến, bằng hết đạn, giặc xung phong đến sát bờ rào, bằng tháo nòng trung liên nhảy lên bờ, quật nát đầu một thằng đội tây mới chịu để chúng bắt. bọn giặc giận quá, vật ngữa bằng xuống bờ ruộng, một thằng súc lưỡi lê cạo đầu, nó cạo tuốt cả lớp da và nghiến răng kèn kẹt, rứt ra từng miếng. Bằng tưởng chết từ hôm ấy, nhưng bằng vẫn sống. Trên đầu toàn sẹo, miếng to, miếng nhỏ, tóc không mọc được. Vài chỗ còn sót lại da, tóc mọc lỡm trởm, linh tinh khắp nơi. Bằng bảo, tóc mình đang tản khai đội hình để chờ lệnh sung phong. Bằng suốt ngày chỉ bàn toàn chuyện cướp đảo, nào là kế hoạch bắt lính, chiếm kho súng, chiếm cano tàu chiến. Bằng cũng vẽ địa đồ, vạch mũi tên tấn công rành rọt cẩn thận như một sĩ quan tham mưu. Người bằng thích thảo luận nhất là bốn. Bốn là trung đội phó của bộ đội địa phương. Bốn vui tính, chắc chắn, chứ không sốc nổi như bằng. Bốn hay nói triêu kê bằng, nhưng cũng hay tán thành ý kiến của bằng, nên bằng rất thích. Một buổi sáng, đến làm đường ngay trước lao cấm cố. Gặp lúc anh em sử nắng trước sân. Lao này chúng giam những anh em bị án nặng nhất, tử hình, khổ sai, trung thân, những người giết lính, vượt đảo. Anh em ở lao này bị xiền suốt ngày suốt đêm. Có người đã bị xiền hai năm nay. Mỗi một ngày, chúng cho ra sân sưởi nắng một tiếng đồng hồ. Tất cả chỉ còn là những bộ xương bọc da, hắt hiu, yếu ớt như những ngọn đèn sắp tắt. Anh em tù binh nhìn anh em tù cấm cố, ruột đau như cắt. Có nhiều anh em vừa đầm đá, nước mắt nhỏ lã chả xuống đường. Các đồng chí khổ quá, còn có đồng chí nào ra hùng người đâu nữa? anh em tù cấm cố cũng nhìn tù binh lặng lẽ, thiết tha đau xót. những đôi mắt ấy như muốn bảo các đồng chí ơi, còn cách gì cứu chúng tôi không? chúng tôi sắp chết đây. bằng ngồi đập đá ngay trước cổng lao, nhìn bên trái góc sân, năm sau anh đang ngồi túm tụm, nhổ những cây cỏ đắng, hoa cỏ lao bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, thèm sao quá các đồng chí ăn cả cỏ đắng. Có một anh bị bệnh hủi, ruộng hết ngón tay và một tay. Nhìn bàn tay, nhìn bằng tay chùi chùi lỡ luet, không có ngón, cuồng quạng nhổ cỏ bỏ vào mồm, tim bằng như ai lấy cực nứa cắt ngang cắt dọc, bằng bóng rít lên. Đánh một cái búa, làm vỡ tan hòn đá xanh to tướng. Bốn ngồi cạnh giật mình quay lại. Thấy bằng, hai mắt đỏ như lửa, ràng rùa nước mắt. Phía sau bốn, một tiếng chửi nghẹt giữa hai hàm răng cắn chặt. Tiên sư chúng nó, trong lúc chúng ta thấy này, thì thằng chú đạo sắc ti trộn thuốc vitamin B1, B2 vào cháo thịt bò cho con chó nó ăn. Thằng cây ngục hét to, a Lê vào lao, hết giờ rồi. Người bò, người đi, Lê từng bước chệnh trọn, Âm thầm như những bóng ma bước vào địa ngục. Chỉ một cây bàn, Ba nằm ngủ, Gối đầu lên rễ cây, Tay chân co quấp, Đầu gối chạm đến cầm. Thằng cây ngục chạy đến chửi, Tiên sư chúng mày còn ngủ à? Nó cầm rơi gân bò, vụt như mưa vào đầu, vào cổ cả ba anh, vừa vụt vừa hét. Dậy ngay, dậy ngay, chúng mày định thi gan với ông à? Cả ba anh vẫn không nhúc nhích cửa quậy, tưởng như không hề biết đau đớn là gì. Tên cai ngục ngạc nhiên cúi xuống sờ vào người, toàn thân lạnh ngắt. Thì ra, chết từ bao giờ? Trên mặt, Trên cổ các anh còn ít nhiều vết rôi tím bầm. Đồng chí chúng ta chết, không khác gì một ngọn lá rùng giữa rừng. Tối hôm đó về lao, không ai nuốt hết bát cơm. Cánh cửa sắt nặng nề khóa lại. Tất cả ngồi yên lặng, không ai nói một câu. Mọi người theo đuổi một ý nghĩ. cảnh tượng lao cấm cố trưa hôm nay, gieo vào lòng mọi người một nỗi lo lắng, Đau xót Và căm thù nhức nhối đến tận xương tủy. Biết đâu Rồi mình cũng như các đồng chí ấy Ở đây Thế nào cũng chết Còn mong gì sống Nhà lao im phăng phắt Mũi từng đàn bay vo ve Nền xi măng lạnh ngắt Ngọn đèn treo trên trần Ánh sáng yếu ớt Tỏa xuống những khuôn mặt đen sạm Hóc hát Những cặp lông mày ríu lại, Những đôi mắt lông lanh giận dữ. Bằng nằm yên một xóa, Gói đầu lên hòn gạch vỡ đôi. Bằng hằng ngày vui, Và nghịch ngợm nhất lao. Hát, nói luôn mồm. Anh em bảo, Nó hát, nó cười không kịp cho mồm đâm da non. Bằng nói, Ở trong nhà tù, Ăn đói, mặt rách, bị đòn, Mà vẫn hát, bọn giặc nó mới khiếp chứ. Từ tối đến giờ, bằng không nói một tiếng, nằm thư quay mặt vào tường. Có vẻ nghĩ ngợi gì ghê lắm. Bỗng nhiên, bằng òa lên khóc. Anh Phan Du, trong ban lãnh đạo hỏi, sao bằng lại khóc? Bằng ngồi dậy, khóc nức lên, út ức. Tôi ở bộ đội, Sống với đồng bào vùng tạm chiếm Ngay cả trong vòng đai trắng Tôi đã thấy nhiều cảnh tàn sát Giả mang của giặc Nhưng ra đến đây Giọng bằng Bỗng tắt nghẹn Nước mắt trào ra từng đợt Cô nước nội giận dữ Đang đầy ứ tận cổ Bằng nói tiếp Ra đến đây Thấy giặc nó còn đầy đỏ Anh em mình gấp trăm gấp nghìn Tôi thấy mình Là quân đội nhân dân Đã thề chiến đấu Đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ nhân dân Không thể thấy thế này mà nhắm mắt ngồi yên Lời nói của bằng Như một mồi lửa chăm vào lò thuốc súng Hàng trăm cánh tay đưa lên Tiếng thét dữ dội Phải trả thù Đánh bỏ mẹ chúng nó đi Giữa làn sóng căm thù phẫn nộ ấy Bốn đứng hẳn dậy Tôi xin có ý kiến Và chẳng đợi ai cho phép, bốn nói luôn. Kẻ thù đã cướp mất tự do của chúng ta, đài chúng ta ra bể khơi để giết dần giết mòn trong cảnh địa ngục này. Nhưng chúng không thể cướp mất ý chí gan thép của chúng ta. Tôi đề nghị phải tổ chức võ trang cướp đảo. Việc thoát ly khỏi tù đài, trở về tiếp tục chiến đấu cho cách mạng là nhiệm vụ của mỗi người chiến sĩ lúc bị sa cơ. Dù chúng ta phải hy sinh một số nhỏ, nhưng nếu giải phóng cho toàn bộ anh em ở trên đảo trở về, bổ sung vào lực lượng chiến đấu của tổ quốc, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không ai từ chối sự hy sinh đó. tiếng nhiều người hưởng ứng, đồng ý với ý kiến của đồng chí bốn. Có một vài đồng chí quá vội vàng nóng nảy, đã vạch ngay cả kế hoạch chiến đấu. Sáng mai đi làm, vác sẻng, Xà ben nhảy vào quật nát ốc bong lính gác, lấy tất cả súng đạn tiến về đánh chiếm toàn đảo, phá tan tất cả các cửa ngục, lấy nô chở nem về. Một đồng chí khác chính chắn hơn, làm thì nhất định làm được, nhưng vội vàng hấp tấp quá dễ đi đến thất bại. Đề nghị ban lãnh đạo nghiên cứu kỹ tình hình, rồi vạch kế hoạch thực cụ thể đưa ra để anh em thảo luận bổ sung thêm bằng phát biểu tiếng nói vẫn còn nghẹn trong nước mắt đồng ý là phải có kế hoạch nhưng phải thực gấp rút mới được một ngày chúng nói chiếc mất 3 đồng chí 10 ngày mất 30 đồng chí Nếu chúng ta làm chậm quá chúng ta có tội lớn với những người đã mất không khí bỗng trở nên căng thẳng, Bừng bừng như sắp sửa chiến đấu. Du cũng phân vân, chưa biết nên giải quyết như thế nào. Vì những ý nghĩ này đã từng nung đốt đầu óc Du từ khi mới bước chân lên đảo. Và Du lại còn suy nghĩ chính chắn, kế hoạch đầy đủ hơn nhiều. Với con mắt của một người đại đội trưởng quen đánh những trận tập kích táo bạo, độn thổ, Bôn tập khét tiếng ở miền Bắc Hải Phòng. Du thấy có thể cướp đảo được lắm. Nhiều lần Du đề nghị với đồng chí Văn, bí thư đảo ủy. Nhưng đồng chí phân tích tình hình chưa đủ điều kiện để tổ chức một cuộc bạo động lớn như thế. Đồng chí đề ra cho ban lãnh đạo. Muốn bạo động thắng lợi, trước tiên phải củng cố và thống nhất lực lượng, đoàn kết chặt chẽ nội bộ. Có đoàn kết yêu thương nhau, gặp khó khăn nguy hiểm mới đủ sức vượt qua. Bây giờ tuy anh em sức hăng, sôi sụp chiến đấu, nhưng đang trong thời kỳ sốc nổi bồng bột. Cũng còn một số thiếu tin tưởng, lo ngại gặp thất bại sẽ dao động chán nản. Tích cực giáo dục anh em hơn nữa, chuẩn bị thật đầy đủ tinh thần, vật chất rồi làm cũng không muộn. Đến hôm nay, Dư cũng cảm thấy không kìm được nữa Du nghĩ Có thể cướp đảo được lắm rồi Ta tuy tay không Nhưng với tinh thần ý chí này Lại biết tổ chức đánh bất ngờ Dành hoàn toàn chủ động Nhất định thắng trăm phần trăm Một đồng chí ngồi cảnh bằng Dơ tay xin có ý kiến Đồng chí này là bác ý Bác ý đứng tuổi Hiền Ít nói người gầy như que củi, bác ý được toàn trại yêu mến như một người anh ruột. trong anh em ai có gì sức mít không đoàn kết, bác tìm đến giải thích, dàn xếp là trở nên hòa thuận vui vẻ. bác ý ngủ cạnh bằng ho suốt đêm. bằng nghe anh em kể lại, bác bị sở mật thám Sài Gòn đánh đập dập cả hai lá phổi bằng thương bác lắm, tính bằng hay bướm chát nóng nảy, lúc người ta phê bình thì nổi cáu cãi bướng, bác ý dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bằng, xem ra không có vẻ gì là phê bình cả, nhưng bằng thấy thấm thía và hối hận vô cùng, bằng nghĩ giá bác ý mà được đề bạc chính trị viên đại đội mình chắc anh em thích lắm chẳng may chốc giật giải thi đua toàn tiểu đoàn. bằng thấy gần gũi bác hương cả, vì đêm nào bằng cũng sợ cầm nhổ râu cho bác và gọi đua bác là ông bạn già. bác ý cười và cũng xưng với bằng là bạn già và gọi bằng là bạn trẻ. anh em trở lại yên lặng. bác ý cất giọng khàn khàn nói. Tôi rất tán thành ý kiến của các đồng chí, nhưng tôi nghĩ thế này. Việc cướp đảo còn khó hơn một trận đánh lớn. Trận đánh chuẩn bị chưa đầy đủ, nhất định thất bại. Chúng ta cướp đảo chưa có điều kiện, chỉ đi đến chỗ hy sinh vô ích. Tổ quốc, đoàn thể không đòi hỏi chúng ta sự hy sinh đó. Bác ngừng lại ôm ngực hoa. Những nếp nhăn trên trán sâu lẫm thêm. Hết ho, bác nhìn anh em một lượt. Như muốn đoán biết từng người đang suy nghĩ gì. Giọng bác càng thàn hơn. Hiện thời, chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, cướp đảo xong, lấy thuyền đâu mà về. Trên đảo, chỉ có hai chiếc cano, chở không được một trăm người. Ai về, ai ở lại. Hay chúng ta lại lập một làng cồn đảo để tàu chiến chúng đem quân đổ bộ lên tiêu diệt? Các đồng chí nghĩ thế nào? Khó khăn của bác Ý vừa nêu ra đè nặng lên tâm tư của từng người. Nếu thế thì đến bao giờ mới có thể trở về để tham gia chiến đấu? Bác Ý nói tiếp, vẫn với một giọng trầm trầm bình tĩnh phân thích thêm những điều kiện, những khó khăn mà ta chưa có đủ, chưa khắc phục được để tổ chức một cuộc bạo động lớn như thế. Bác đưa ra nhiều ví dụ xác đáng, cụ thể, làm anh em dần dần sáng mắt ra. Du cũng thấy đúng và nói với anh em, Chúng ta thấy khó khăn để càng quyết tâm và chuẩn bị đầy đủ hơn. Anh em cứ nhớ rằng, đảng đã nghĩ đến những vấn đề này Từ khi công đảo có nhà tu, anh cả, tên gọi đồng chí văn cho cả toàn đảo, đã chỉ thị cho chúng ta nên tích cực rèn luyện ý chí chiến đấu, sẵn sàng đủ mọi phương tiện rồi hãy làm không muộn. Anh em đều tán thành và càng thấy tin tưởng ở sự lãnh đạo của đoàn thể. Bằng ngồi cứ há hốc mồm mà nghe, thấy bác ý nói có lý quá. Không ngờ ông bạn già lầm lì ít nói, hôm nay phát biểu rành rọt sắc bén thế. Đêm ấy ngủ, bằng không sờ rau bắt ý nghịch như mọi hôm. Bằng nghĩ về bác. Sao bác ý giống đồng chí Mộc, người cấp dưỡng già của đơn vị mình thế nhỉ? Cũng ít nói, nhưng đã nói thì chắc như đành đóng cột. Cũng yêu thương anh em như người chị ruột. Bằng thắc mắc. Không biết khi xưa bác làm cán bộ gì? Định hỏi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi? Làm cán bộ gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn bác là một đảng viên. Những đảng viên ở đơn vị mình chả thế là gì? Và như giải quyết được thắc mắc, bằng ngủ một chất cho đến sáng. Bằng và chiếc được ban lãnh đạo phân công đào một cái hầm cạnh cầu tiêu trong lao để cất giấu tài liệu. Chức là trưởng ban câu lạc bộ toàn lao, có bộ răng khắp khển vô tổ chức. Trước kia, chức là cán bộ thông tin tuyên truyền huyện. Chức ngâm thơ, hát rất hay, làm ca dao bít báo rất nhanh. Anh em bảo, thằng chức nó có tài xuất khẩu thành thơ, nhưng đặc biệt nhất là chức có bộ dò khẳng khiêu như ống sậy cào liều điều, nên anh em gọi là chức cò hương. Hai cậu hôm ấy vờ sốt, ở nhà lục cục đào. Bàn vừa cậy xi măng, vừa nói với chức. Đào hầm em làm tớ lại nhớ năm 49, đơn vị tớ đánh một trận động thổ phục kích trên đường quốc lộ số 1. Đào hầm cả đêm, đến mờ sáng chui xuống hầm ngụy trang lại cẩn thận. Suốt ngày hôm đó nắng như lửa đốt, xe thì chờ đến tối vẫn không chạy. Tớ ngồi dưới hầm, thịt đó phong như nướng, Nóng gần hóa điên Hôm sau trở về Tớ lên cơn sốt nặng Suốt đêm cứ gào Ôi chào ơi Lửa đâu mà đốt khắp người tôi thế này Rồi lại chỉ toan lên Chửi các anh chính trị viên đại đội đến thăm Cậu nghĩ thế có liều không Sau 15 hôm Tớ lành Đến xin lỗi anh Anh cười Và cho hai chiếc bánh đậu Chiếc co giữa cái chân cò hương vài cái cho đỡ mỏi và nối. Tớ về đến đất liền. Thế nào cũng xin nhập bộ đội. Tớ mê bộ đội lắm. Bằng tinh nghịch vỏ gõ vào chân chiếc. Trên cầu thế này thì truy kích thế khỉ nào được. Truy là phải nhanh như gió mới khúp được chúng nó chứ. Bằng bỏ búa xuống. Lấy hai tay. Làm hình thế gọng kìm. Đấy truy là phải cắt được ra như thế này, không nhanh thì nó chạy tuốt. À, nhưng cậu cũng vào bộ đội được, làm văn phòng thư ký, đánh máy chữ hay làm quản lý như ông Bí để phát phụ cấp cuối tháng cho chúng tớ. Trước lấy tài hết bằng. Thôi làm đi chứ, cậu cứ tán hưu tán vượng mãi hết cả thì giờ, nó vào bắt được thì có mà bỏ bố à. Hai cậu mãi mê làm, mãi nói chuyện, thằng cai ngục đẩy cửa vào đến sau lưng bao giờ không biết. Nó cười lên khanh khách như một con yêu tinh, và tóm luôn cả hai lên sở. Chúng nó bắt đầu đánh bằng và chức một trận đòn trí tử. Đánh bằng xong rồi đánh chức, dùng đủ mọi hình thức tra tấn, đổ nước lã vào mồm, dặm giày đinh lên ngực, lên bụng cho cứt đái phọt ra hai đầu mồm đứt. Chúng nó hỏi, ai bảo chúng mày đau? Tài liệu giấu ở đâu? Bằng nghiến răng, tôi không biết. Chức bị đánh đau quá phải khai, chỉ cho nó lấy mất một số tài liệu văn nghệ báo chí của anh em. Bằng giận quá chữ chức, đồ khốn nạn, đồ đầu hàng giặc, tao sẽ giết mày. Đến lúc Bằng bị đánh bất tỉnh mê mang, chúng kéo bừa qua những sân rải sang hô lẩm chẩm, tống vào xà lim cảnh lau. Chiều về, anh em được tin lấy làm giận chức, nhất là ban lãnh đạo suy nghĩ rất nhiều. Tối hôm đó, chúng không cho chức về và có tin đồn, chức ngồi ăn bánh uống rượu với tên chúa đảo đã khai hết tất cả những tổ chức của anh em. Hiện bây giờ chúng giữ lại trên ấy không cho về sợ anh em giết trước tình hình khá nghiêm trọng ban lãnh đạo khai hội toàn lao anh em đều rất căm phẫn chức bằng ở bên này nghe bên kia ồn ào dần dần tỉnh dậy bằng trèo lên trần dán mắt vào cửa sắt bé bằng hai bằng tay nhìn sang hai tay run run muốn ngã bằng cố bám thật chặt vào song cửa Ghé mồm phát biểu ý kiến. Đề nghị ban lãnh đạo phải giết thằng Chức. Nó phản tổ quốc. Nó đau hàng giặc. Chờ nó về trùm chăn đánh chết nó đi. Anh em nhìn lên, thấy mặt bằng máu bê bết. Hai mắt đỏ ngầu, sưng húp. Càng giận chết hơn. Bác ý bảo. Bằng xuống đi, kẹo ngã chết bây giờ. Việc gì đã có ban lãnh đạo, có tập thể giải quyết bằng nghe lời tụt xuống nhưng còn cố nói với một câu nữa đề nghị anh em nên để ý lời đề nghị của tôi bằng đã xuống khuất nhưng tiếng nguyên rủa còn vọng sang quân khốn nạn ấy thì sống làm gì cho uổng đất một số anh em đồng ý với bằng giết chết thằng chức dư nói với anh em thưa tất cả các đồng chí bất kỳ một kẻ nào phản lại tổ quốc Phản lời chúng ta đều phải trừng trị nghiêm khắc. Nếu trước có những hành động như tinh đồn thì nhất định không tha thứ. Nhưng một mặt, chúng ta phải cảnh giác âm mưu thăm độc của kẻ thù. Về vấn đề này, anh cả căn dặn chúng ta rất kỹ lưỡng. Bọn giặc có thể phao tin vịt để gây mâu thuẫn phá hoại nội bộ của chúng ta và cũng để tự tay chúng ta giết chết đồng chí của mình. Khuyết điểm này trước đây đã có một vài lần mắc phải. Ban lãnh đạo sẽ điều tra cụ thể về vấn đề chiếc và báo cáo với các đồng chí sau. Sáng mai chúng đưa chiếc về, tên chủ đảo Sát Ti chắc mẩm chỉ một chốc nữa thôi, xác thằng này sẽ chết cứng giữa lao. Nó cực cù cười một mình. Lại trừ bớt một thằng, rất tốt. Chích bước vào nhà lao, không dám nhìn ai. Mặt cuối gầm xấu hổ Trên cổ, trên lưng chằng chịch hàng trăm vết sôi, Tai chân bầm tím Để chiếc đỡ mệt Và có đủ thời giờ suy nghĩ Anh em đồng ý đến tối mai Chiếc sẽ từ kiểm thảo Trước toàn thể anh em Bốn ngày hôm đó Đi làm cho sở rãi nhựa đường Lưu mạng ăn cắp một loại dầu xăng Đem được vào trong lao Đây là một việc làm rất nguy hiểm Bốn lấy dầu xăng Bóp những chỗ bị đánh sưng cho chiếc Đến quá nửa đêm Chức ngồi yên cho bốn bóp Nước mắt ngập hai ống tay áo Tối mai Chúng cũng thả cho bằng về lao Bằng thấy chiếc Quay mặt đi Không thèm nhìn Và rủa thầm Đồ tồi Thế mà hôm kia Cũng dám đòi sinh vào bộ đội Chỉ được cái mờm Chức thấy mặt bằng bằng tím, máu khô động lại từng vết. chiếc cúi đầu khóc rưng rứt, chưa bao giờ thấy khổ và hối hận như hôm nay. Chức đứng lên từ kiểm thảo, những lỗi như thế là đã khuất phục trước uy vụ của giặc, để cho giặc lấy mất một số tài liệu văn nghệ. Ngoài ra, chức không hề khai một tí gì về tổ chức. Tin đồn hôm qua hoàn toàn bị đặt suốt đêm chúng bỏ chiếc vào chuồng nhốt chung với lợn bang lãnh đạo đã điều tra cụ thể thấy tinh thần nhận lỗi phê phán của chiếc thành khẩn anh em xây dựng phân tích thêm đến khuya mới xong bằng từ chập tối đến giờ vẫn không có ý kiến gì bác ý bảo bằng sao bằng không phát biểu ý kiến bằng trả lời ý kiến của tôi anh em tranh nói hết cả rồi Nhưng bác ý biết bằng còn giận chức Mà bằng còn giận thật Bằng nghĩ Đã đành là có khuyết điểm thì sửa chữa Nhưng khuyết điểm gì Chứ khuyết điểm đầu hàng giặc Thì đến bao giờ mới sửa chữa được Bằng lẫm bẩm Lúc bị quân thù bắt được Dẫu bị cực hình tan khóc đến thế nào Quyết không bao giờ phản bội xưng khai Lời thề ấy Không làm được Thì còn gì nữa mà gọi là quân nhân cách mạng Hằng bét Bằng nằm xuống nền xi măng Người đau ê ẩm Gói đầu lên cánh tay Nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác Bác ý lấy hòn gạch vỡ đôi Bằng thường làm gói Đưa cho bằng túm tỉm cười Bạn già xin trả bạn trẻ chiếc gói bông đây này Bằng cũng bật phi cười và cường như quên cả những bực dọc băng nảy. Chợt nghĩ ra điều gì? bằng vùng dậy, ghé tay vào bác ý sẽ hỏi Bác có biết anh Cả bây giờ ở đâu không? Bác ý kéo bằng nằm xuống Anh Cả ở đâu thì làm thế nào mà biết được? Chắc là ở xa lắm. bằng cái Ở xa là thế nào? Ở xa sao việc gì anh cũng biết cũng chỉ thị ý kiến. Bằng quay lại thấy bốn con thức liền hỏi Cậu có biết anh cả ở đâu không? Bốn hỏi vặn lại Ai hỏi bằng chỉ huy đơn vị cậu ở đâu thì cậu có chỉ không? Bằng nổi nóng to tiếng Đã đành là tớ không chỉ Nhưng cậu không tin tớ à Tớ có phải là một thằng phản bội đâu? Câu nói vô tình của bằng làm chức đau nhói từng tim Bằng cũng thấy mình lỡ lời Như thế, chức có thể hiểu lầm là mình nói cạnh nói khóe. Mà nói cạnh nói khoe là một tật xấu. Người quân nhân cách mạng bao giờ cũng thẳng thắng, chân thành. Anh chính trị viên đại đội luôn nhắc nhở anh em đơn vị về điểm này. Bằng muốn đến thanh minh với chức, nhưng nghĩ thế nào lại thôi? Bốn cười giảng hòa. Cậu này hay chứa, đã đành... Là tớ tin cậu 100% Nhưng chính tớ có biết anh cả ở đâu Mặt mũi ra thế nào mà bảo chỉ Bốn nhích dần vào gần bằng Nói sẽ hơn Mà còn điều này nữa Phải tuyệt đối giữ bí mật cho anh chứ Lỡ nó biết mà bắt đi Thì có mà bỏ bố à Bằng thấy đúng Nên không hỏi nữa nằm xuống ngủ dư gọi chiếc ra một góc Tôi báo tin cho đồng chí rõ để giữ vững kỷ luật của đảng. Chi ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt của đồng chí. Trước nghẹn ngào, nhờ đồng chí báo với đồng chí văn với chi ủy, tôi xin chấp hành và quyết tâm cải tạo.